Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì nói lại xem Tôi nói cô bị điên, thế nào Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng Đừng nói mấy câu không phải tiếng người nữa Hồng Quân Hòa kêu khích nói Cô ghét nhất bị người ta dở trò lưu manh như vậy Còn bé tóc xoăn bước lên Quăng một cái tát Hồng Quân Hòa giơ túi nhi lông lên Đánh trúng mặt tay nó Muốn đánh nhau với tôi à, chờ kiếp sau đi Hồng Quân Hòa hừ một tiếng Mày xé tay tao rồi Còn bé tóc xoăn vung tay về phía cô, ba đứa khác cũng chuẩn bị ra đây. Vịnh Hân trừng mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi cô còn nghĩ mình là đang xem phim nữa, mấy con gái này là dân giang hồ sao? Trước kịp phản ứng gì thì quân Huệ đã quăng mạnh một túi ni lông vào mặt một đứa. Chạy mau, hồng quân Huệ xôi đứa đang kêu thảm thiết ra, kéo Vịnh Hân chạy về phía trước. Hai người quẹo phải chạy rất nhanh. Bốn đứa con gái mắng với theo, lúc này con bé tóc dài đột nhiên nói, lên xe bà đứa khác giờ mới nhớ ra là mình có xe máy, vì thế chạy đến, tính dùng xe máy đuổi theo sẽ nhanh hơn. Hồng quân hệ lôi Vịnh Hân chạy không ngừng, nhanh lên, cô quay đầu kêu Vịnh Hân kéo cô chạy qua đường. Mình mang dép nên không chạy được, vừa nói xong thì dép của cô đã rớt ra, chân trần của cô dẫm lên đường nhựa, công khỏi thét lên một tiếng. Quân họa vẫn lôi cô chạy, cho chút, cô bỏ tay quân họa ra. Hồng quân hệ bừng bật quay đầu, thấy Vịnh Hân đang nhảy lò cò ra đường lượm dép đừng lấy nữa, hằng quân huệ kêu to. đúng lúc này cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang lao đến, cô kêu to. Vĩnh hân. Vĩnh hân lầm dép lên. lúc này mang vào thì đột nhiên nghe tiếng thét chói tai quay đầu lại, tiếng xe thắng rít lên. mọi chuyện trước mắt quân huệ nhiều thước phim quay chậm, chiếc xe tông vào bình hân khiến người cô văng ra. Không. học quân huệ thét lên. Vĩnh hân rơi xuống đất. một tiếng thét đáng sợ khác vang lên cùng lúc. người ngồi trong xe trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy. Phòng cấp cứu vẫn đóng kín, đèn bợn sáng, trên hành lang truyền đến tiếng khóc đứt quãng xen lẫn với tiếng nói chuyện. Hồng Quân Họa, lần đầu trong đời khóc nứt nở đến vậy. Nước mắt nước mũi đều tràn ra, Dịch Lâm vội an ủi cô, nhưng hốc mắt bà cũng đỏ lên khi bà nghe tin suýt nữa là bệnh tim tái phát. Nếu không phải bà nói với bản thân, đây là lúc cần mạnh mẽ, không thể ngã quỵ thì có lẽ giờ bà cũng ở trong phòng cấp cứu mất rồi. Sao lại xảy ra chuyện trùng hợp như vậy chứ? Bà nhìn Nguyệt Đồng đang căng thẳng đứng bên cạnh, người tông phải Vịnh Hân là cô ấy. Dị Lâm thở dài, bà không hiểu tại sao xảy ra chuyện như vậy. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần Vịnh Hân qua cơn nguy kịch thôi. Cái gì, cái gì cũng không quan trọng. Bà đau lòng lau nước mắt, thầm cẩn cầu, ông trời ơi, làm ơn đừng may đứa bé này đi. Diệp Phong Khánh ngồi ở ghế trên hành lang, không nói câu nào, gương mặt nghiêm nghị, tràn đầy mệt mỏi, tựa như già đi 10 tuổi. Từ sau khi vợ qua đời, ông chưa từng bước chân vào bệnh viện, tình huống bây giờ giống hệt như 18 năm về trước. Trong đầu lưng hữu chính cũng hiện lên cảnh tượng giống như vậy. Ông nhăn nhăn bi tâm, tâm trạng nặng nề vô lực. Ông nhìn con trai vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đưa tay vỗ vỗ vai anh. lương hạng vũ vẫn bất động, cả người rơi vào mù mịch, không nghe thấy chuyện gì bên ngoài. Đôi mắt đen nhìn chầm chầm cửa phòng cấp cứu, trong đầu không khỏi nhớ lại những kỷ niệm của hai người. Lần đầu hai người gặp gỡ dáng vẽ cô chạy tới chạy lui Tiếng cười canh khách vang vọng trong phòng gương mặt tròn trịa cười rạng rỡ Nhưng lúc đau lòng cô sẽ dựa vào anh khóc lớn Ngủ quan nhăn nhó Cô thích uống nước cam Khi ăn no sẽ rất thỏa mãn Sẽ ôm lén anh khi không có gì làm ở đó Sẽ ăn vụng bánh pudding Rồi cười vô lại với anh Khi thức giận là sẽ biểu môi Anh nắm chặt tay thành nắm đắm Anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô bỏ anh mà đi Tuyệt đối không cho phép Cô nói cô sẽ chăm sóc cho anh Cô đã nói mà A vũ, a vũ Tiếng gọi đáng yêu của cô lẫn quẩn trong đầu anh Nụ cười ngọt ngào của cô vạn vất trước mắt anh A vũ, anh sao vậy Cô đứng trước mặt anh vẻ mặt quan tâm hỏi anh Anh giơ tay ra thì cô đã biến mất Không Đôi mắt anh ẩn chứa đau đớn Đắm mạnh lên tường Khiến mọi người đã vạn quái đầu nhìn Liên hữu chính nắm lấy tay con Hàng vũ Còn không sao? Anh buộc tay lại. Anh chỉ muốn để bản thân mình bình tĩnh một chút. Nhưng đau đớn ở tay truyền tới vẫn không thể đè nén được nỗi đau quá lớn ở trong lòng. Hồng Quân Huệ thấy anh như thế thì càng khóc lớn hơn. đều do cô không tốt. Nếu cô nắm chặt tay Vịnh Hân thì được rồi. Sắc mặt Du Nguyệt Đồng ngày càng tái nhợt. Vịnh Hân, thân thể cũng rung rẩy không ngân. Bà vô thức, vô vô tay, như thể thấy Vịnh Hân an trước mặt vậy lúc này cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra lưng hàng vũ chạy vội đến anh chưa bao giờ sợ hãi như vậy ông trời cầu xin ông đừng mang cô đi những đám mây mềm mại trôi dưới chân cô nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net